các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cô từng nghe mẹ nói bà từ nhỏ thân thể yếu đuối sinh ra hai đứa nhỏ đã khiến thân thể bà không chịu nổi cho nên chỉ có thể im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác ông là đàn ông sẽ không hiểu được tâm tư của phụ nữ bà ngoại làm vậy là vì bà yêu ông bởi vì yêu nên mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông vì yêu cho nên mới im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác ông ngoại chẳng lẽ ông thật sự nghĩ rằng nếu không yêu ông bà ngoại Sẽ sinh ra mẹ và cậu nhỏ cho ông sau. Trong khái niệm của cô, tình yêu được chia làm hai loại Tình yêu hạnh phúc và tình yêu nước mắt Tình yêu của cô với Trang Lân chỉ toàn là tổn thương và nước mắt Bởi vì yêu, cho nên mà Tứ Yên mới cam chịu bị xỉ nhục Bị trà đạp tự tôn Mà tình yêu của cô với ám giả ruột là tình yêu hạnh phúc Anh khiến cô cảm thấy an toàn và chưa bao giờ làm tổn thương cô Bất quá hiện tại cô mới phát hiện một loại tình yêu mới Đó là tình yêu của Vân Lão Gia và Olivia Hai người rõ ràng đều yêu nhau Nhưng đến cuối cùng đều nghĩ rằng đối phương không yêu bản thân Một người vì muốn trả thù mà làm những chuyện gây tổn thương cho đối phương Một người lại vì yêu mà cam chịu Nhìn đối phương sống bên người khác Lúc này Mạc Tử Yên mới hiểu được Tình yêu mà không nói ra Thì kết quả nhận lại chỉ là tổn thương Nếu hai người họ nói tình cảm của mình cho đối phương sớm hơn Thì đã không có hiểu lầm như thế này Câu nói của Mạc Tử Yên Khiến Vân Lão ra lầm vào trầm mặc Cô không biết ông suy nghĩ như thế nào Nhưng có lẽ ông đã tìm được câu trả lời cho chính mình Sau đó hai người đồng loạt Không nhắc đến vấn đề này nữa Một ngày này Hai ông cháu cùng nhau trò chuyện Câu chuyện của bọn họ chủ yếu xoay quanh Vân ra Vân là ra thường xuyên kể về mẹ và cậu nhỏ cho cô nghe Mà mà Tử Yên cũng ý thức được Ông không nhắc đến Mạc Vũ Hiên khiến cô ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân Câu chuyện của bọn họ không có Olivia Không có Mạc Vũ Yên Lại cả không có ám giả ruột Tuy nhiên hai người đều rất vui vẻ Cô có thể cảm nhận được tâm tình của Vân Lão Gia đã bắt đầu biến hóa Cho đến cuối ngày Trước khi cô trên phòng ngủ Vân Lão Gia đột nhiên hỏi cô một câu Câu hỏi của ông khiến cô không khỏi sườn sốt Cháu cảm thấy Mạc Vũ Hiên là người thế nào? Đơn thuần chỉ là một câu hỏi Mạc Tiên cảm thấy giọng điệu của ông khi nhắc đến cha cô Cũng không khác bình thường là bao Đối với câu hỏi này Cô không chốt suy nghĩ trả lời Ông ấy là người cha tốt nhất trên đời Láo ra, yên nhi tiểu thư đã ngủ rồi ạ Vân là ra gật đầu Đối với hiệu suất làm việc cô cô Ông chưa bao giờ nghi ngờ Cô thấy con bé thế nào Elena sừng sốt nhưng vẫn thêm thật trả lời Yên nhi tiểu thư là một cô gái rất hiểu chuyện Còn gì nữa Thông minh Ừ, xinh đẹp Vân là ra thầu dài Đối với bình luận của Elena dành cho mặt từ yên Ông chỉ im lặng không nói Láo ra, ngài là người thân của tiểu thư So với độ hiểu biết Tất nhiên Elena không thể bằng ngài được Còn bé rất giống mẹ nó Chỉ là nó không sở hữu tính nham hiểm Như Mạc Vũ Hiên Là ta bớt lo phần nào rồi Vân lão ra lắc đầu Hơn mười mấy năm không gặp Con bé còn nhớ người ông ngoại này Đã là tốt lắm rồi Về phần tính tình của cô Chỉ sợ so với lúc nhỏ cũng thay đổi không ít Lão ra lúc này tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà chính Báo rằng ngày mai tịnh ra tiểu thơ Cùng với vị hôn thê của cô ấy đến đây Diên phụ nhân muốn ngày qua đó Đáp lại Enna Chỉ là sự im lặng Đêm đúng là dài vô tận. Mới sáng sớm mà sao ồn ào quá vậy hả Chân trần từ trong phòng bước ra Cô gái mặc một chiếc váy ngủ kiểu châu Âu Giả đến chân Chân vải mềm mại Mỗi bước chân của cô đều tôn lên khí chất Chẳng khác nào một công chúa mới ngủ dậy Chỉ là so với chiếc váy quý phá trên người Gương mặt cô gái lúc này không hề che giấu lửa giận Người hầu chạy đôn chạy đáo, vô cùng bận rộn, đối với sự hiện diện của cô chỉ ở phép chào một tiếng. Vấn đề mà cô gái vừa hỏi cũng không ai có thời gian trả lời. Vân ra vốn dĩ rất lớn, so với vân Trạch bên kia nhà chính Vân ra lại lớn hơn rất nhiều, người hầu tất nhiên cũng không ít. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều bận rộn dọn dẹp, tất cả những thứ đồ cũ đều vứt sang một bên, thay vào đó là những đồ đạc mới mua. Bất kể là chất lượng hay hình dáng, đều là loại tốt nhất, nhà chính Vân ra lâu rồi mới nói chuyện như vậy. Ôi chao, giờ phút này mà cháu còn ngủ được sao? Dọn món từ bên cạnh truyền đến. Cô gái nước mắt nhìn, không biết từ khi nào mà bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Bà mặc một bộ sườn váy màu hồng sen quyến rũ, làm người bật lên làn da trắng nõn, mái tóc được uốn gợn sóng, trên người đeo trang sức lộng lẫy. Nhìn vào, chàng ai có thể tin được người phụ nữ này đã hơn 60 tuổi. Mới sáng sớm đã ăn mặc trang trọng như thế, xem ra vị này hẳn là bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị. Chuyện gì mà tôi lại không thể ngủ được? cô gái cười lạnh đối với lời nói của người phụ nữ không hề bận tâm tịnh nguyệt tiểu thư đây hẳn là chưa biết việc gì đúng không công chúa của chúng ta sắp trở về rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net